Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net cho mình con đường mà anh cho rằng là tốt nhất. Ngực anh lập tức chấn động, bên tay dường như vàng lên một tiếng chuông. Anh dần tỉnh ngộ, từ từ cũng tìm ra được đầu mối của những lời cô vừa nói. Anh đã thành công rồi, đỉnh vũ. Anh đã đứng được chỗ cao nhất, nằm lấy được tất cả những thứ anh muốn, danh lợi, tiền bạc, địa vị. Nguyên Lãng nói với em, anh ở New York là một người đàn ông độc thân nổi tiếng. Không phải như vậy, mạnh đỉnh vũ định giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Anh đã có được những gì anh muốn, vì vậy không cần tiếc nuối, càng không nên hối hận. Tiếc nuối, hối hận, không sai, chính là như thế này. Cô hoàn toàn hiểu được anh đang lo lắng chuyện gì. Ánh mắt mạnh đỉnh vũ đột nhiên u buồn. Cô hiểu rõ anh, nhưng anh đã không thể hiểu được cô nữa. Anh không cần phải xin lỗi em Cô tiếp tục nói với một âm thanh nhẹ nhàng Nhưng cũng thật xa lạ Bởi vì Em cũng đã lựa chọn Lựa chọn của em Là cái gì Anh không thể ngăn được mình thốt ra câu hỏi ấy Em lựa chọn đi về phía trước Cô trong sáng nhìn Mỉm cười với vẻ không bằng danh lợi Em chọn đi tìm một cuộc sống khác Một sự vui sướng khác Một loại vui sướng khác Một loại vui sướng khi không có anh Cô trả lời thật thẳng thắn Thẳng thắn đến mức làm tim anh như bị rào cắt Không có anh Cô có thể thực sự vui sướng sao Anh thẫn thờ Em bây giờ đã biết băng qua đường Cô dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh Ngay cả khi đi trong đường hầm phức tạp cũng sẽ không tìm nhầm lối ra Giữa hai chúng ta trong lúc đó Không hề có cái gì đáng phải hối tiếc Vì vậy anh đừng bận tâm nữa Được không Anh nhất thời kinh sợ, ánh mắt chăm chú nhìn cô, cho đến bây giờ anh mới thật sự hiểu rõ, đứng trước mặt anh, không còn là cô gái trước kia trong trí nhớ của anh nữa. đại Bắc thay đổi, cô cũng đã thay đổi. Không nên tiếp tục tự trách mình nữa, đình vũ, không cần bởi vì em mà quay về nơi này, cứ tiếp tục bước lên phía trước đi. Cô gái ngày xưa đã từng khóc thảm thiết, van anh ở lại, này đã trưởng thành thực sự. Ý cậu là say no với hắn. Gần nửa đêm, trầm tĩnh lái xe về nhà, vừa mở cửa đã thấy hai người bạn tốt đang ngồi trong phòng khách. Chai rượu vàng trên bàn dường như không còn một giọt. Tất nhiên, hai người họ đã đợi cô lâu lắm. Vừa nhìn thấy cô, hai người lập tức bua lại gần, cuốn quyết bên cạnh hỏi về tình hình của cuộc hẹn tối nay, bắt cô nói lại thật tỉ mỉ, từng câu từng chữ. Cô bị bạn họ vây kín, không thể làm gì khác hơn là phải cung khai tất cả. Ý của cậu là bảo hắn không cần trở về Đài Loan tìm cậu, nhanh chóng quay lại nước Mỹ sao? Sau khi nghe xong cô kể Trang Hiểu Mộng thủ lý giải Đại khái là ý đó Trầm Tĩnh mỉm cười Tuy nhiên chính xác hơn mình nói là mình mong anh ấy sẽ không cần tiếc nuối hay hối hận về việc chia tay ngày xưa Yes Trang Hiểu Mộng và đồng vũ thường còn chưa nghe hết lời Trầm Tĩnh liền lớn tiếng đồng tình vỗ tay hoan hô Vô cùng đồng ý phải như vậy mới được Không hổ là Tĩnh, mình biết cậu sẽ không làm tụi mình thất vọng. Ai ra thế mà các cô vừa rồi còn vừa uống rượu vừa lo lắng trầm tĩnh, bị người đàn ông kia khua môi múa mép một lúc sẽ mềm lòng, nguyên lai là các cô lo lắng quá mức cần thiết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng trao đổi một cái mỉm cười. Thấy bọn họ lo lắng, Trầm Tĩnh cũng biết hai người bọn họ nãy giờ lo lắng cái gì. Cô mở miệng, đang muốn lên tiếng, Đồng Vũ thường lại nói trước. Thế nào? Hắn nghe được câu nói như vậy Thì phản ứng làm sao Sắc mặt có hay không trở nên rất khó xem Haha <cười> nhất định là cứng họng đúng không Chỉ là cứng họng Mình nghĩ hắn sẽ tối mặt Tám phần mười là hận không thể lập tức đi về đi Trang hiểu mộng tiếp lời mỉa mai Một cách khoa trương Đáng đời hắn Loại đàn ông vô lương tâm ấy Phải để cho hắn bị báo ứng thế mới được Cho rằng phụ nữ rất dễ dàng đùa giỡn sao Hắn nói đi là đi Nói về là về Hắn cho rằng tính sẽ ngoan ngoãn ở yên chỗ này chờ hắn sao? Trước đây vì sự nghiệp mà vứt bỏ bạn gái, hiện tại đã đạt được thành công rồi, lại muốn quay về tìm lại tình yêu. Từ bỏ đi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Ai dạ, mình thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này. Me too, me tu, Biết sớm thì sẽ đi theo rình rồi. Đúng vậy, thực sự là tính nhầm nha. Hai cô gái, một nói một hùa, càng nói càng hăng, đôi mắt sáng như sao, gương mặt càng hồng, khoe môi hiện lên nụ cười sắc bén như sao. Đàn ông mà nhìn thấy, em nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.